Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành Đông Dương Cộng sản Đảng Đã gần hai năm nay không về Hải Ninh Nghĩa là không nhìn thấy Duyên Minh chẳng bao giờ ngờ Duyên bây giờ lại tá túc ngay gần nhà Minh Anh nghĩ đến biết bao nhiêu thanh niên nam nữ như hậu Như Duyên và như chính bản thân Minh Đang lặng lẽ lao vào cuộc đấu tranh dành lại độc lập cho xứ sở Hàng loạt người đang chịu đựng cực hình tra tấn trong nhà ngục Hàng loạt người khác đang bị đẩy đi biệt xứ và bao nhiêu người đã nằm số như Tân, bất giác minh thở dài, bước những bước nặng nề trên con phố nắng chiều đang tắt dần. Sáng hôm sau, vừa thức giấc, minh nhớ ngay đến duyên. Lúc còn ở Hải Ninh, minh không chú ý lắm đến duyên, dù tuổi mới lớn anh không hề phản đối việc hôn nhân do hai nhà sắp đặt. Nay gặp lại ở Hà Nội, Anh bỗng thấy cái tình làng xóm này nở đậm đà hơn gấp bội, theo cái cảm giác viễn khách tha hương ngộ cố tri. Vì vậy, từ gác trọ đến tòa báo, lẽ ra chẳng cần phải đi ngang hiệu thuốc Bắc Vĩnh An đường, nhưng Minh vẫn thả bộ về hướng ấy, mua thêm một đoạn đường với hy vọng sẽ gặp lại chuyên. Hiệu thuốc Bắc vừa mở cửa, chưa có ai vào mua thuốc hay bắt mạch. Mình ngước nhìn tấm bảng hiệu nhỏ bằng gỗ mộc đóng bên cạnh cửa ra vào, vừa chữ tàu vừa chữ ta, vẽ cái tên Vĩnh An Đường rất thô sơ. Phía dưới ghi thêm: Bắt mạch và bán các loại thuốc cao đơn hoàn tán. Minh Sắt cặp đen mặc Âu phục thưởng lệ, thong dong bước vào. Người đàn ông đứng sau quầy đang xếp lại mấy hũ thuốc cho ngay ngắn, đó là ông Lương Chu chủ nhà. Mà Minh có nhìn thấy đôi lần mỗi khi đi ngang, nhưng chưa bao giờ chú ý. Ông mặc bộ quần áo ta giống như bộ pyjama may đơn giản bằng vải nội hóa màu trắng đục, chân đi guốc mộc và hất tóc ngắn. Kệ thuốc sau lưng ông bày la liệt những hộp chai lọ bình từ giấy đất lên tới sát chân nhà, thêm vài hũ rượu ngâm cao hổ cốt đặt trên chiếc bàn nhỏ trong tầm với của ông. Nhìn tổng quát cửa hàng một tác thế đoán, đây là một cơ sở làm ăn đang phát đạt. Thấy Minh ông ngẩng lên lễ phép hỏi. "Chào ông, ông cần gì ạ?" Minh đã chuẩn bị sẵn làm bộ ho mấy tiếng và đáp. "Tôi tôi muốn mua một lạng cam thảo ạ, mấy hôm nay bị khan cổ." Vừa nói, Minh vừa liếc sâu vào bên trong nhưng không thấy ai. "Chủ nhân ân cần nói." Vâng, cam thảo thì hiệu chúng tôi có có loại tốt lắm, mới về. À nhưng mà thư ông ông bị khan cổ thì ngoài cam thảo ra, chúng tôi có thuốc tán, ông chỉ việc khoắng với nước ấm, uống đượm 3 bận là khỏi hẳn. Cam thảo thật ra chỉ để thông đờm mà thôi, thuốc tán mới chữa được khan tiếng. Mình vui vẻ câu giờ. Vâng, thế thì tôi xin ông cả hai thứ luôn thảy ạ. Chủ nhân quay lại với cái hũ để trên kệ. Mở nắp, lấy ra một gói, trao cho Minh và dặn: "Thứ này dễ uống lắm ông ạ, ngọt như đường phèn, này. có chút vị cay của bạc hà. Ông chưa làm hai lần, nhớ là phải pha với nước ấm." Chủ nhân đặt gói thuốc trên quầy trước mặt Minh rồi cười bảo: "Cam thảo thì lúc nào cũng có sẵn, nhưng ông chờ một tí, tôi thái cổ mới cho ông." Chả gì ông cũng mở hàng. Minh cũng cười lại và lên giọng lớn hơn: Hy vọng duyên ở trong bếp nghe thấy mà chạy ra. Cảm ơn ông, tôi mở hàng thì thế nào hôm nay ông cũng đắt khách lắm ạ. Chủ nhân vừa thái cam thảo vừa gợi chuyện. Ông ông ở gần đây hay là chỉ đi qua? Minh lại vừa nói vừa nhìn vào trong bếp. Thưa tôi ở gần đấy, cũng không gần lắm nhưng mà cũng gọi là gần vì cùng trên con phố khâm thiên này, cùng đường khâm thiên đấy ông ạ. Nhờ trời thương, tôi ít ốm đau thành thử chả có cái hân hạnh được ghé thăm hiệu thuốc của ông. Mình thấy câu giờ như thế cũng đắt đủ lắm rồi, mà Duyên vẫn không nghe thấy, làm anh khá thất vọng. Hay là Duyên không có trong nhà, cô đi chợ sớm chắc. Chủ nhân khóa những lát cam thảo mới thái vào miếng giấy nhật trình trao cho Minh. Minh trả tiền rồi lại cố nắn nó thêm một chút nữa, anh nói À thưa ông, tôi đi làm tối mới về. Cảm phiền ông. Nếu ông có sẵn nước nắng thì xin ông cho tôi một cốc. Tôi pha thuốc một uống ngay bây giờ thì tiện hơn ạ. Ông Lang Châu vui vẻ đáp: Có chứ ạ. Ông tính Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net